các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sát và bạn tán đã quên luôn sự hiện diện của tôi. Ngọc và tôi nói chuyện thoải mái, cười đùa nhiều hơn học hành. Nhiều hôm trời nắng, tôi dù Ngọc ra ngồi dưới gốc cây đa hóng mát. Dưới mắt mọi người thì đó là một lớp học, nhưng thực tế, Ngọc cầm cuốn tập và cây bút trong tay mà chẳng hề ngó tới. Một điều tôi nhận ra ở Ngọc là nàng chợt vui, chợt buồn rất bất thường. Sống cười trong trẻo đôi khi cất lên chan hòa hạnh phúc, rồi ngay sau đó, nét sầu ngập trong khóe mắt đi sắp khóc. Ông Tân càng quý mến tôi hơn, dù con ông chưa học được một chữ, những buổi tối cơm nước xong, ông hay rủ tôi đi bách bộ quanh trại, tâm sự với tôi về những kế hoạch trong tương lai của ông khi đến Mỹ. Có lần ông kể, tôi có một ít vốn ở bên Hoa Kỳ, ông trước tôi nhờ ông viết thơ cho thằng em tôi đang làm chủ cái nhà hàng ở Texas. Nhà hàng đó là của tôi. Khi nào qua bên đó, tôi sẽ lấy lại trao cho con Ngọc trông coi. Còn tôi, tôi sẽ qua Đài Loan vì tôi có cổ phầnหุ้น trong hãng nấu thủy tinh bên đó. Nghe ông nói chuyện, tôi nghĩ đến mình hai bàn tay trắng, nghề nghiệp không có, tự nhiên tôi thở dài. Ông Tân thân mặt bảo tôi, qua đó ông ở với tôi, tiếng Anh ông khá tôi giao công việc cho ông mình hợp tác làm ăn. Tôi muốn phì cười về đề nghị của ông. Nếu chỉ vì ông tưởng tôi khá anh văn mà kêu tôi đến ở chung để cộng tác thì ông lầm to. Một người khôn ngoan như ông có thời vào ra các cửa quyền khó khăn nhất ở Việt Nam mà hôm nay lại khờ khạo chọn tôi làm kẻ hồn hạc thì kể cũng lạ. Chắc ông chưa hề có ý niệm gì về đời sống ở Mỹ. Tiếng Anh tôi vốn không giỏi mà dù cho có giỏi thì đó cũng không phải là yếu tố thành công trên thương trường Hoa Kỳ. Một tháng sau ông Tân lại mời tôi ăn cơm rồi cả hai vợ chồng rủ tôi ra một góc vắng nói chuyện. Lần đầu tiên tôi thấy ông ngập ngừng tỏ vẻ khó khăn khi nhập đề. Nét mặt hai vợ chồng dưới ánh đèn thật mở mà tôi vẫn thấy được vẻ nghiêm trọng. Tôi hút tàn điếu thuốc Bà Tân nhìn chồng thôi thúc, ông Tân ho nhẹ một tiếng rồi hỏi tôi. Ông thấy con Ngọc nhà tôi ra sao? Tôi tưởng ông hỏi việc học nên hân hoan đáp. Cô ấy thông minh lắm, chí nhớ tốt. Cả hai người cùng lắc đầu, rồi ông Tân khổ sở tiếp. "Không, tôi hỏi ông, ông thấy con gái tôi có được không?" Tôi choáng váng á khẩu, bà Tân dịu giọng Nó mến ông lắm Còn ông thì sao Tôi cố lấy lại bình tĩnh Run run đáp Thưa ông bà Cô Ngọc vừa đẹp Vừa con nhà giàu Ai mà không mến Bà Tân trật thở dài Như sắp bật khóc Tôi giàu quá cậu ơi Con Ngọc nó có bầu mấy tháng nay rồi Tôi không biết tính sao bây giờ Tôi chố mắt nhìn Chẳng biết nói gì Ông Tân buồn bã tiếp càng đó nó đi mất tiêu rồi, tôi không liên lạc gì hết trơn mà tôi cũng ghét nó quá, cái mặt du côn thất học. Vợ chồng tôi cắn hoài mà con Ngọc nó đâu có biết nghe. Kẹt cho tôi là chưa có nước nào nhận gia đình tôi. Tôi còn phải ở đây lâu. Càng ngày cái bụng nó càng lớn. Tôi cúi nhìn xuống đất trên nền cát. Cả tháng trời ngồi bên Ngọc theo dõi những biến chuyển bất thường ở Ngọc. Tôi đã khờ khạo không nhận ra thế kẹt của nàng. Bên tai tôi, giọng ông Tân tha thiết vang lên. Tôi thấy cậu là người tử tế có ăn học, tôi muốn cậu giúp tôi gây dựng lại cho con ngọc mai sau. Nước Mỹ rộng lắm, cậu muốn sống ở tiểu bang nào cũng được, cậu cần gì, tôi sẽ lo hết. Hai người nhìn tôi khẩn khoản, chờ đợi một lời ưng thuận, một cái gật đầu. Tôi đứng yên suy nghĩ. Những giây phút rất nặng nề, chậm chạp đè xuống trí óc của người cha và người mẹ đau khổ đang đăm đăm kỳ vọng ở tôi. Thưa bạn đọc, câu chuyện tôi chỉ viết đến đây thôi, xin bạn đọc góp ý cùng tôi xem nên kết thúc như thế nào.